Chương 3. Giúp đỡ các tổ chức chính trị 1. Khởi nguyên từ việc trị bệnh cứu người, đi dần đến chỗ hỗ trợ các tổ chức chính trị và liên quan vào bộ án. Kể từ khi chiếm được chính quyền miền Nam, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã thể hiện quyền lực của kẻ độc tài để sát nhiễu và bắt hại đồng bào không thương tiếc. Cộng sản không những áp bức, bóc lột đồng bào ngoài xã hội. Mà nay, những kẻ cuồng vọng lại còn giở trò bịt bỡm. Tiến dần, lấn áp, uy hiếp, đến cửa thiền môn nữa. Sau ngày 30 tháng 4, 75, chỉ một ngày thôi nhan nhản những sự bất công, tàn bạo của Cộng sản. Tôi cảm thấy bất mãn chế độ độc tài này, vì tôi không còn chút niềm tin vào. Nào, với những đường lối chính sách mà họ đang điều hành. Cộng sản Việt Nam không hề đem đến hạnh phúc, ấm no cho toàn dân, dù ở mức độ thấp nhất. Từ đó, trong những buổi diễn giảng Phật Pháp, tôi đã lồng vào những mẫu chuyện ngụ ngôn, răn đời rất thâm thúy của người xưa, hoặc lấy những điện tích trong cổ học tin hoa để dẫn chứng. Vì tôi thấu hiểu được tâm tư nguyện vọng, Tình cảm và hoàn cảnh của những người dân Cho nên những mẫu chuyện Tôi chọn lọc Sao cho thật nhạy cảm Phù hợp với tâm lý Và đi gần Với cuộc sống hiện thực Của đời thường Có buổi nói chuyện Hoặc là thuyết giáo Giáo lý Nhiều bố lão Rất tâm đắc gật gù, Thỏa thích Bởi câu chuyện rất đúng với hiện trạng Đã và đang xảy ra trước mắt mọi người dân hàng ngày sau những buổi thuyết giảng đó tôi thăm dò tìm hiểu lắng nghe những ý kiến của quý cô sau khi đã lắng hội buổi giảng luận Phật lý vừa qua tôi cảm thấy hài lòng với đề tài mình đã chọn đúng lúc hợp tình hợp lý và tôi luôn cố gắng duy trì ứng xử thích nghi với nỗi khát vọng trong lòng mọi người làm sao cho hợp đạo hợp tình hợp thời và hợp cảnh lúc bây giờ hòa thượng thích trí đức chánh đại diện giáo hội phật giáo việt nam thống nhất tỉnh bạc liêu phân công cho tôi phụ trách mở thêm một phòng thuốc nam châm cứu từ thiện tại chùa từ quang cây gừa xã thạnh bình tỉnh giá, Rái, giá rai Nên tôi bận rộn suốt ngày. Một hôm, Từ chùa Từ Quang, Tôi trở về chùa Vĩnh Bình. Sau một tuần, Hút thuốc, Chị bệnh giúp đồng bào tại nơi này. Khi xe vừa về đến cổng chùa, Tôi trông thấy chiếc mái hiên Có một người phụ nữ ước chừng 30 tuổi. Sau được biết thì, Chị tên là Hồ Thị Huệ. tay đang bế một đứa cháu trai, vừa mới sinh được hơn một tháng tuổi dưới chân chị có một chiếc giỏ sắt đựng quần áo tả lót khăn dầu củ là sữa vân vân để dành cho bé chị vừa ôm con vừa khóc sướt mướt ngước lên trông thấy tôi chị gật đầu chào tôi hỏi ủa mà sao chị khóc vậy chị trả lời thưa thầy cháu bé bệnh nặng gần chết Bác sĩ ở bệnh viện đã chạy Không còn phương thuốc nào Cứu được Tôi đã đem cháu về nhà Để chuẩn bị chôn thôi Chị Huệ Xin tôi cho đứng tạm trước hiên chùa Chờ có xuồng quá giang về nhà Thế vậy tôi hỏi cháu bị bệnh gì Chị trả lời Cháu bị bệnh phổi rất nặng Tôi liền đến xem Nét mặt cháu bé Và xem ngón tay trỏ của cháu Xem cả Ba đốt ngón tay về phong môn, phế môn và mạng môn. Do đứa bé sơ sinh, bộ mặt chưa đầy đủ, nên phải xem các đốt ngón tay này. Tôi nhận xét đứa bé bị ngạt thở do đàm chặn ở cổ họng, chứ không phải là do bệnh phổi. Theo tôi, có thể là do bú sữa mẹ, vì người mẹ quá nhiệt trong người. Tôi nói, Chắc đứa bé không sao đâu, chị hãy bế cháu vào phòng để tôi giúp cho. Lúc bây giờ, tôi nhờ một bà Phật tử rất giỏi, chuyên trị bệnh cho trẻ em, tức là bà Nguyễn Thị Ngà, còn gọi là cô Hai Huệ. Năm nay, 76 tuổi, hiện vẫn còn sống. Đang ngụ tại ấp cái giày xã Châu Hưng. Quai Huệ giấm phèn, chua. Cùng vỏ cây, so đũa và dấm. Dùng lông gà, thọc bò họng cho bé. Quẹ hết đờm ra. Chỉ một phút sau là bé thở trở lại. Bình thường. Nét mặt đã trở nên hồng hào, tươi tịnh và khóc eo e. Chị Huệ Mẹ cháu bé miệng nở nụ cười hiền lành, vui mừng. Vừa lấy khăn, vừa lau nước mắt tôi tiếp tục đưa cho chị thêm một ít thuốc tán đem về để đưa cho cháu uống rồi chị quá gian xuống xuồng về nhà tại xã Châu Thới chị không quên cảm ơn và cúi đầu từ dã mọi người khoảng ba hôm sau vào buổi chiều trời sụp tối thình lình tôi thoáng thấy một vài thanh niên đi thoăn thoắt vào cổng chùa tôi liếc thấy mỗi người Lại đứng mỗi góc bên hông chùa Loáng thoáng, bóng người, lấp ló Sau hàng dừa rồi đi khuất Tôi vội chạy ra xem Để có một thanh niên tuổi khoảng 30 Nước da đen sạm Nắng Trông như tôi anh ta ngả nón Cúi chào và hỏi Dạ thưa, có phải thầy là Thầy Thích Thiện Minh chủ trì ở chùa này không ạ? Tôi đáp lại phải chính tôi Sau đó tôi mời ăn vào chùa Qua cuộc tiếp xúc trong buổi chiều hôm nay, tôi được biết anh tên là Trịnh Thanh Sơn, 29 tuổi. Anh từ rừng Đức U Minh, vừa trở về thăm nhà. Được người vợ là chị Hồ Thị Huê thông báo lại sự việc. Tôi đã cứu chữa. Được, em bé hôn. Hôm nay mục đích anh đến chùa là để tỏ lòng biết ơn và... Xin thêm một ít thuốc tán mang về cho cháu bé. Khi trao đổi, tiếp chuyện với anh Sơn. Anh có nhờ tôi xem giúp dùm? Tuổi tốt, xấu cho anh. Liệu anh đang xúc tiến công việc làm anh lớn có thể thành công được không? Rồi tôi và anh lại tâm sự tiếp. Khi hai bên trò chuyện có nhận xét và nhận thức giống nhau, về một số vấn đề xã hội. Hiện tại nên có sự đồng cảm lạ lùng. Anh Mạt tiết lộ cho tôi biết ăn đang trốn học tập cải tạo cùng một số binh lính, hạ sĩ quan, sĩ quan hiện đang trú ngụ trong rừng U Minh Hạ và đã có hướng thành lập một tổ chức bí mật để đấu tranh chống cọc đòi tự do. Thế nhưng hoàn cảnh hiện giờ trong thời kỳ còn đang lẩn trốn mọi việc bước đầu thật hết sức khó khăn thiếu thốn đủ mọi mặt chẳng hạn như thiếu dầu để đốt đèn thiếu pin thuốc sốt rét thuốc trừ mũi áo mưa giấy bút bàn đánh máy chữ lương thực thực phẩm vải may cờ quân trang quân dụng và cả vũ khí phòng thân vân vân Theo tôi hiểu, dường như nhu cầu gì cũng cần, và đường giấy tiếp tế thì chưa có. Sơn chưa tìm được một vị mạng thường quân nào đứng đầu để đỡ đần, nhằm kiện toàn và phát triển thành một tổ chức vững mạnh. Khi nghe anh trình bày, tôi rất cảm thông và có hứa hẹn là sẽ đóng góp một phần những gì tôi có thể, vì biết đây là một phong trào. Mới phôi thai cần phải có một sự tương trợ Kể từ giờ phút đó Tôi bắt đầu tạo mọi điều kiện và khả năng sẵn có của mình Để giúp anh Đồng thời giới thiệu vận động Một số mạng thưởng quân hỗ trợ tài lực Vật lực, nhân lực Mỗi khi anh có dịp Từ rừng Cà Mâu Về Bạc Liêu Tôi tìm cách quan hệ với một số người quen Nhờ gửi gấm Một số anh em cài vào Làm việc trong các cơ quan nhà nước Cộng sản như Phòng giao thông vận tải Tòa án Công an Thị đội huyện đội Xã đội Vân vân Để anh em trong các cơ quan này Tìm cách giải quyết những nhu cầu Của tổ chức đang cần Trước tiên Tôi cho mượn Một bàn đánh máy chữ Hiến tặng giấy bút Vải máy cờ Áo mưa Thuốc sốt rét Gạo Mặt nạ Hơi chống độc bản đồ tỉnh bạc liêu cà mau bản đồ quân khu 4, vân vân tôi phối hợp cùng một số thành viên trong huyện tỉnh cho quay donio in cương lẫn mặt trận ra tuyên cáo phát tán tài liệu rải chuyển đơn trên diện rộng từ mặt đất và cả ở trên không tôi nghiên cứu phương cách là buộc tài liệu vào cây nhang đang cháy cột vào chiếc bóng bóng hoặc cột vào chân con chim sau đó thả mai trên không trung khi nhang cháy tới đâu thì tài liệu sẽ tung rơi lên đấy rơi rải rác khắp tòa nhà cao tầng trên cành cây trên sông vân vân lúc bấy giờ quần man các tịnh la hoảng độn rằng mấy mai hám thanh của mấy bay qua vùng trời Việt Nam rải chuyển đơn. Tôi cho rải từ Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu và cà mau. Cả thấy gồm bốn tỉnh, khiến những tên cộng sản đang reo hò, hân hoan vui mừng chiến thắng. Cũng đã phải một phen hú vía, kinh hồn. Họ tưởng tới rồi, đồng bào mình cũng tưởng đến nơi rồi. Ngoài ra tôi còn tổ chức những buổi rỗ hay cúng lễ tại Tư Gia. Để một số thành viên của các tổ chức khác từ thành phố Sài Gòn, Biên Hòa và Huế lên tham dự buổi họp bí mật, liên minh sát nhập thành một khối lớn hoặc trở thành cao trào đấu tranh ở khắp các địa bàn trong toàn quốc. Vào thời điểm này, các anh em trong mật cứ U Minh đưa ra một danh sưng với tên gọi là Mặt Trận Dân Quân Phục Quốc để nhờ tôi tư vấn. Tôi có ý kiến nên đổi danh sưng thành mặt trận, nghĩa quốc, nghĩa quân cứu quốc. Việt Nam dân quốc. Sở dĩ tôi đề nghị thay đổi là vì tôi mong muốn phong trào nên noi gương Bình Định Vương lê lợi, tức nghĩa quân lê lợi. Những chiến sĩ có nghĩa khí đứng lên cứu quốc, chứ không phải chỉ khôi phục lại cái cũ ta tôi, cái cổ cũng cần phải điều chỉnh và cái cổ vẫn bị đọng vì lệ thuộc. Và nếu lệ thuộc hoàn toàn thì sẽ không bao giờ đứng vững trên đôi chân của mình. Một khi sự trợ giúp không còn nữa thì ta sẽ ngã quỵ trong cô đơn. Danh xưng mặt trận tôi đưa ra được mọi người hoan hỷ tán thành. Kể từ đó tôi được tổ chức quan tâm hơn. Họ sắp xếp Hay nói đúng hơn là họ dành cho tôi một vị trí như là cố vấn chính trị của tổ chức. Sự đề bạt này chính bản thân tôi cũng không thể hay biết. Tôi tự xét bản thân mình không phải là người làm chính trị và cũng không có khả năng đảm nhiệm. Những trọng trách mà anh em đã đề bạt ra như vậy. Cho nên, đến khi tôi bị bắt, bị điều tra nhiều lần, tôi mới ngỡ ra là Có một vài người trong tổ chức bị bắt Trong đó có cả anh Trịnh Thanh Sơn Đều khai báo cơ quan điều tra là Họ bầu tôi làm chức vụ cố vấn Họ thấy tôi giúp đỡ nhiệt tình Nên đồng thanh đề cử Mà chưa tiện việc thông báo cho tôi hay Chính vì là ấy Nên bản cáo trạng đầu tiên Kết luận tôi là thành phần đặc biệt nguy hiểm Và ban án Và bản án căn cứ vào khoản A Của sắc luật số 3 là Án tử hình Lúc bây giờ Là cao điểm cần chấn áp Sự án thật nặng để làm gương Cho nên Các vụ án chính trị trong toàn quốc Khi ra tòa Đều bị tử hình từ 3 đến 5 người Từ đầu vụ Tính trở xuống Nhiều người bị án tử, đã bị đem đi hạn quyết. Riêng bản thân tôi được anh em đề bạt. Chức vụ cao như vậy, cho nên cơ quan giữ quyền, công tố và tòa án tỉnh Bình Hải quy kết tôi là người đứng đầu của tổ chức Mặt Trận Nghĩa Quân Cứu Quốc Việt Nam Nhân Quốc. Đây là điều mà tôi không bao giờ lường trước được. Tôi chỉ biết rằng nếu bất cứ ai đứng đầu vụ án thì sẽ không tránh được cái chết. Đó là thực tế qua các phiên tòa đã xét xử. Âu cũng là quả nghiệp cả. Tôi cũng nhận thức rõ điều này nhất là trường hợp gánh vác trách nhiệm đứng mũi chịu sạo thì hậu quả chắc khó lường. Thế nhưng khi ra tòa tôi vẫn mặc nhiên không cải chính. Thôi thì cũng đành nhắm mắt đưa chân thử xem quân tạo xoay vần đến đâu. Tôi nghĩ rằng nếu tôi phủ nhận mình không phải là người cầm đầu tổ chức thì chắc chắn anh Trịnh Thanh Sơn và một vài nhân sự kế tiếp sẽ bị kết án tử hình. Nếu để cho các anh em bị án tử hình thì gia đình vợ con của họ sẽ bị khốn khổ. Còn tôi là nhà tư cũng phải có nhân đức hy sinh giấu rằng có bị tử hình cũng chẳng sao. Vì Chỉ là sự giải thoát. Mặc dù nghĩ như vậy, Nhưng tôi vẫn lo âu, Là người xuất gia tu học, Giống như kẻ lữ hành. Đường đi còn xa, Đích chưa đến, Chỉ e cuộc hành trình, Lỡ bước nửa đường chăng? Cũng như tôi, Chưa trải qua, Đoạn cuối của sinh lão bệnh. Mà lại tử Thì liệu, Bao năm tu hành của mình Có đủ công đức Phúc duyên Phúc lực Để làm tư lương Cho đời hiện tại Và đời sau nữa hay không Thôi thì chỉ cầu mong Cho dù sinh hay tử Suốt cuộc đời hiện tại Cũng như đời sau Tôi xin phát nguyện Tiếp tục làm lành Vun trồng Cội đức Hết lòng Phụng sự chánh pháp Đem đến lợi lạc Cho quần sinh Để đáp đền hơn muôn một của chư Phật. Hơn nữa tôi luôn nhớ câu Ái quốc Hà Cô Duy Hổ Tinh Thần Trung bất tử. Người yêu nước đâu có tội tình gì chỉ có tinh thần là không chết. Vì luật pháp mà đem những người yêu nước ra xét xử là luật pháp tội là luật rừng là luật của kẻ buôn dân bán nước là luật của những kẻ đầu đè đầu cưỡi cổ làm hại dân, hại nước mà thôi. Gọi luật pháp mà đem những người yêu đạo ra xét xử là luật pháp vô đạo, vô luân, là luật của những tên đồ tể hung tàn. Cho nên, nếu có tử hình thì cũng là một sự bên dự. Chị đâu có làm điều gì tội bại, xấu xa, khổ dân khổ nước đâu mà mang tiếng nhục nhơ môn thoả và lại trên đời này mỗi khi một chính quyền mới lên thay hoặc cướp chính quyền của kẻ khác thì luôn lúc nào cũng tự cho rằng mình là chính nghĩa là chân còn kẻ khác bị lật đổ là tà là ngụy người nào chống đối lại sẽ bị quy kết là kẻ phản quốc là kẻ có tội vân vân nói tóm lại chỉ có quyền lực và lợi lộc mà người ta Mãi phê phán nhau, gán ghép cho nhau, những tội đồ phản nghịch. Phần nhiều thường xảy ra ở dưới chế độ độc tài, không dân chủ. Bản thân tôi tự xác nhận rằng, từ bé cho đến tuổi trưởng thành, không hề biết chính trị là gì. Tôi chỉ là một kẻ xuất gia tu học, không phải là một nhà chính trị, hay là một nhà là một chính khách. Bản thân của tôi không có nghiên cứu chuyên sâu về chính trị, cũng may mắn, không liên quan giữa cuộc nội chiến Bắc Nam. Nhưng từ, nhưng từ khi bị bắt vào tù mang trọng tội, đặc biệt là bị khép vào tội chính trị, cũng là một điều hy hữu không ngờ. Tôi vẫn biết chính quyền cộng sản ác cảm đối với tôi chỉ vì tôi là một con người trong... Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không ủng hộ chính quyền làm sai mà còn đấu tranh đòi hỏi cho quyền tự do tôn giáo nữa. Sẵn cớ này, họ được dịp ra tay. Tôi những tưởng rằng mình xuất gia đi tu là không màng đến việc thế sự, gác bỏ ngoài tai những tiếng thị phi, xa lánh trốn phồn hoa đô hội, không mơ chuộng công danh, không mưu cầu lợi lộc. Và chẳng mê say mùi thế tục Thế nhưng hoàn cảnh xã hội và đất nước Đã đưa đẩy Huyến tôi Đành phải Bế cửa chùa Lên đàn Cứu nguy đất nước Và giải trừ pháp nạn Tôi còn nhớ có một bài thơ tứ tuyệt Không biết rõ là của ai Là cụ trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm Hay Đức Huỳnh Phú Sổ Giáo chủ Đạo Phật Giáo Hoa Hảo Với bốn câu thơ ý nghĩa và Rất hợp với tâm trạng của tôi Mà tôi còn nhớ như in Trong trí não Mà đã học thuộc Lòng từ thỏa 13 Khi thường được nghe Những người cao niên ngâm nga Tu sĩ Quyết chùa Am bế cửa Tuốt gươm vàng Lên ngựa sông pha Đến sông nợ nước thù nhà Thiền Môn Trở Gót Phật Đà Nam Mô Nội dung bốn câu thơ trên Tôi đã có dịp lập lại Nhân trả lời cuộc phỏng vấn của cô ỉ Lan Đặc phái viên của đài Á Châu Tự Do phụ trách Sau cuộc phỏng vấn hơn 1 tháng Bất ngờ tôi nhận được điện thoại Của một người con Phật Đó là Một nữ tu sĩ Thuộc giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo Tuần Túy Cô Nguyễn Thị Hạnh, 46 tuổi, cư ngụ tại ấp Bắc, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Cô xin thay mặt cho tín đồ hòa hảo, tỏ lời cảm ơn Hòa Thượng, Thích Quảng Độ, Viện Trưởng, Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và tôi. Vì đã lên tiếng về việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp cách thô bạo Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo, khiến một số tín hữu. Đã thiêu thân tự vị đạo Đồng thời cố Hạnh Đã đính chính cho rõ Bốn câu thi sấm nói trên Là những lời tiên tri của Đức Quỳnh Phú Sổ Giáo chủ Phật giáo hòa hảo Mấy ngày sau Tôi cũng được ông Lê Minh Chiết Một tu sĩ Phật giáo hòa hảo Tuổi vào khoảng 60 đã từng trải nghiệm nơi trốn lao tù Nhiều năm Ông cũng gắn bó với tôi Trong cảnh nằm gai nếm mật Ngoạ tân thường đảm Lại xác nhận thêm Bài thơ trên một lần nữa Đến giờ này Trong lúc còn đang ngồi Ghi lại những trang hồi ký Tôi vẫn còn thấm thiế bốn câu trên Tôi chỉ ý thức Trách nhiệm Của bốn phận người dân là Đáp ân tổ quốc bằng trí tuệ nhỏ bé của mình cho nên tôi lượng định hai chữ chính trị rất đơn giản từ chính từ ngữ chính trị cũng có nghĩa rất rõ rồi vì nó là chính chứ không phải là tà tức chính trị lấy chính pháp để trị dân chứ không phải là tà trị tuy nhiên theo sách vở khổng tử có định nghĩa chính trị là chính giả Có nghĩa là Ngay thẳng là đúng đắn Hay chính trị là con đường Ngay nẻo thẳng vậy Tức là những gì chưa đúng Chưa ổn định Ta phải làm sao cho đúng Cho ổn định, cho kiện toàn Tôi cũng nghe có người Còn định nghĩa Chính trị là Thiết kế Chấp hành nhân sinh Và điều lý Tính nhân toàn thiện mỹ, có nghĩa là thiết kế xây dựng thực hiện theo nguyện vọng của toàn dân, đem đến sự tự do, no ấm, hạnh phúc thật sự cho nhân sinh. Tôi muốn nhấn mạnh hai chữ thật sự chứ không phải là những từ xuông, rỗng tuét. Bên cạnh đó còn uốn nắn, điều chỉnh, hướng dẫn cho người dân trở thành những người hữu ích cho gia đình, cho xã hội. Ngoài ra, cũng có người lại định nghĩa ngắn gọn hơn Chính trị là nghệ thuật, kỹ năng quản lý xã hội Vân vân và vân vân Có điều đáng buồn là hai từ ngữ chính trị ngày nay Đã bị người ta lạm dụng bởi lắm sự hứa hẹn xuông Hoặc nhiều mưu đồ lừa bịp Hay luôn dùng thủ đoạn Nên từ đó đã làm giảm mất ý nghĩa cao đẹp của nó Ngày nay chính trị bị người ta nhìn một cách hoài nghi, e dè, sợ sệt Hoặc đánh giá một cách méo mó Chứ thật ra nó rất đẹp, rất hay Tự bản thân nó không đen tối Mà giói con người hạ sách lợi dụng Đã bôi đen hạ thấp ý nghĩa của nó mà thôi Theo tôi thì, người làm chính trị Cũng giống như người cầm lái con thuyền đang đi trên dòng sông hay đi trên biển vậy. tùy theo quốc gia nhỏ hay lớn mà ví nó như biển hay như dòng sông. Trên thuyền có cả một đoàn người giao số mạng của mình cho người cầm lái. Thuyền phải vượt qua muôn trùng vạn dặm ở ngoài khơi. nào là phải né tránh những con thuyền ngược chiều, nào là phải vượt qua những con thuyền cùng chiều. Phải cầm lái cho thật vững, thật giỏi Trước sóng to, gió lớn Sóng ngầm, đá ngầm Ta còn phải qua nhiều khúc Quanh quẹo của dòng sông Mỗi khúc cua, khúc quẹo Chính là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng cơ bản và thiết thực Của các tầng lớp nhân dân trong xã hội Người lái thuyền Phải học lái Phải có hải đồ, hải bản. Biết sửa chữa cơ bản Biết vận hành máy móc Phải cầm lái cẩn thận và nhiệt tình Đặc biệt Phải lái hết Vào từng khúc cua khúc quẹo của dòng sông Quan trọng nhất là Ở điểm này Chứ không thể thấy khúc cua khúc quẹo Không lái vào Mà lại Leo thuyền Lên bờ đậu Thì không còn gì gọi là làm chính trị nữa như vậy người làm chính trị phải đáp ứng được những nguyện vọng những nhu cầu căn bản của người dân chứ không phải đáp ứng mà lại làm khác đi thì đâu xứng đáng là chính quyền hay chính trị nữa thực ra mà nói nhu cầu căn bản của con người Chỉ gồm có hai mặt tinh thần và vật chất Tinh thần đáp ứng với văn hóa và tín ngưỡng Còn vật chất thì đáp ứng với kinh tế Cho nên bất cứ vùng máy chính trị nào Của bất cứ quốc gia nào trên thế giới Cũng đều phục vụ cho nhu cầu của con người Trên hai mặt này mà thôi Dẫu cho chính quyền ấy Có bao nhiêu bộ hay ban ngành cũng thế Việt Nam cần phải tiến đến thiết lập một chế độ dân chủ. Tôn trọng những quyền cơ bản nhất của con người. Những quyền này được minh định rõ ràng trong hiến pháp phù hợp với luật pháp quốc tế và Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Để bảo đảm tính chất quốc tế và tiến trình dân chủ. Đặc biệt hiến pháp Phải được tôn trọng trên thực tế Điều cần nhất là phải đưa ra một đường lối mới Đáp ứng những nhu cầu căn bản của người dân Dân là gốc Chứ không phải lấy dân là gốc Và nhất thiết phải phù hợp với xu thế của thế giới mới